Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì ông cũng không có gọi cơ triệt tới đón mình Mà là tự mình đón xe trở về Ông làm như vậy rốt cuộc là vì sao chứ Vừa về tới Vương Trạch Vương Kiếm vĩnh liền nhạy cảm cảm giác được Không khí không thích hợp Mặc dù Đài Lan không quá tranh lệch Ông cháu họ cũng không cảm thấy mệt mỏi Bởi vì ở trong khoang hạng nhất Của máy bay sang trọng thoải mái Họ cảm thấy thoải mái mà ngồi rồi Sắc mặt của tống cương triệt đông lạnh Ở trong con người tràn đầy lãnh khốc Bộ dáng có vẻ tương sự Mà Tư Long lại bắt đồng Cậu vừa nhìn tới cương triệt Cặp mắt liền phong ra ánh sáng hương phấn Nhưng mà cậu vẫn làm bộ không biết anh Để tránh mẹ hoài nghi mà hạch hỏi Vô lận là như thế nào Cậu cũng không hy vọng mẹ sẽ quá đau lòng Về phần người xa lạ đó Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này Thì đơn thuần như Tư Long cũng không nghĩ tới được Tư Long à Con có mệt không Tuệ y quan tâm cấp tiếng hỏi Không đâu, tinh thần của con rất là tốt nha. Vừa nói đến đi chơi, Tư Long đã có mười phần tinh thần. Mẹ à, ở công viên trời Tokyo rất là vui nha. Còn có universal Studio nữa. Ông còn chưa mang con đi xem Grand conny Tư Long mà thời tiết ở bên ngoài có tốt không? Thủy Y đột nhiên ngồi trồm hỗn cắt đứt lời nói của Tư Long. Có mặt trời cũng có gió mát, cho nên cũng không cảm thấy nóng nha. Tư Long rất là nghiêm túc miêu tả. Mẹ chưa từng cùng với con đi ra ngoài Hiện tại mẹ dẫn con đi công viên nói chuyện với một chút có được hay không Đương nhiên là được ạ Con muốn cùng mẹ nói chuyện thật là nhiều Thật sự có rất nhiều nhân vật hoạt hình Như là chuột Mickey, vị Donald Món đồ chơi tổng động viên Còn có hamburger và khoai tây trên nữa Tương Long thật là hưng phấn mà vỗ tay Khi mẹ con bọn họ rời xa Cương Triệt mới thu hồi ánh mắt lưu liến không rời Vân Tiên Sinh à Tôi có thể cùng ông đi đến từ phòng nói chuyện được một hay không Cương Triệt lễ phép hỏi Dĩ nhiên là có thể rồi Vương Kim Vĩnh không một chút suy nghĩ gật đầu Cương Triệt vừa tiến vào thư phòng liền công do dự mà thẳng thắn Thừa nhận thân phận của mình Tôi là Thiên Long Cương Triệt Là ba của Tư Long Nếu như không phải 10 năm trước có một sự hiểu lầm Hại tôi và Thủy Y tách ra Thì hôm nay tôi sẽ không đứng ở chỗ này Cương Triệt dường như bằng bất cứ giá nào Anh quả quyết nói Tôi muốn Thủy Y và Tư Long Bọn họ là của tôi Nằm đó là do tình huống cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác mới đi theo ông. Đây là một sai lầm cực lớn. Tôi không hy vọng sai lầm nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Đã phát hiện ra cậu và tư lòng rất là giống nhau. Tôi biết, nên tôi vẫn phải tới. vương Kim Vĩnh đột nhiên càng người lộ ra vẻ mệt mỏi, có vẻ già nua. Ông nhìn chằm chằm về phía nơi xa. Hai mắt ứng nước chậm rãi nói ra bí mật trôn giấu ở trong lòng đã lâu. 29 năm trước, tôi đã phạm phòng một sai lầm. Khiến cho lương tâm của tôi cả đời này bất an. Cái lỗi này hy vọng cậu có thể từ từ mà dừng lại. Sau khi nghe Vương Kim Vĩnh nói, thái độ thủ địch của cương triệt với ông hoàn toàn biến mất. Anh kích động nói câu ra lời, nhìn Vương Kim Vĩnh. Đời này tôi chỉ cầu xin thủy Y, có thể tha thứ cho tôi, không nên hận tôi. Vương Kim Vĩnh đau lòng cho lệ. Vương Kim Vĩnh lại là người năm đó cho mượn sống, mà Thủy Y chính là con gái ruột của ông. Ở trong công viên, Tô Long cẩn thận dắt tay mẹ. Mắt của mẹ không nhìn thấy cậu. Cậu sợ rằng mẹ sẽ không cẩn thận nên bị ngã, cho nên vẫn không ngại phiền toái để mà nhắc nhở. Những động tác nhỏ thân thiết này khiến cho Thủy Y cảm động, nước mắt thiếu điều lại chảy xuống. "Mẹ à, mẹ có mệt không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút nha." Tô Long không ngừng hỏi. "Được." Thủy Y đáp ứng thuận miệng nói. "Ngồi ở chỗ nào đây?" "Ở nơi đó có một hồ nước." Ở bên cạnh hồ nước có ghế đá, chúng ta ngồi ở nơi đó có được hay không? Được, Thủy Y không có ý kiến. Từ lòng rất mẹ cẩn thận, đi đến bên cạnh hồ nước ngồi xuống. Hôm nay thời tiết rất là sáng sủa, mắt mẹ từ từ thổi tới, cảm thấy thật là thoải mái. Từ lòng mà, vừa rồi ở trong phòng khách, còn có thấy một chú lạ hay không? Thủy Y cố ý hỏi. Đương nhiên là có ạ Từ lòng cẩn thận đáp trả. Chú ấy là ai hả? Nếu như mẹ nói... Cô cầm tay của Tư Long, hít một hơi thật sâu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. chỗ đó là bao của con, con có vui không? Mẹ nói gì? Tư Long mở to hai mắt kinh ngạc, nói không ra lời. Hồi sau cậu mới phục hồi tinh thần lại, không thể tin được mà cất tiếng hỏi. Mẹ à, là thật sao? Là thật. Thùy y cẩn trưng đến nỗi tim đập bình bị, cái trán thoát ra mồ hôi một cách mãnh liệt Mẹ không cần thiết phải lừa con, có đúng hay không? Chỉ tại sao mẹ vẫn chưa biết phải nói cho con biết chuyện liên quan tới ba. Mới có thể kéo dài cho đến hiện nay như vậy. Từ lang mà còn có thể tha thứ được cho mẹ. nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net